Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu Bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo mấy chiều Hà Nội ơi nào biết ra sao bây giờ Ai đứng trong ai quên hồn Hồ Ủa nước trong như ngày xưa Tôi xa nỗi năm em 16 trăm tròn đắm say Đôi tay ngọc ngà rương ran tình ai em đong thật đầy Mà lòng ơi ngày ấy tôi mang cây đàn Quên sống cả vui bên nàng Này hỏng tơ duyên lìa ta Ơ nay biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu. Ơn ấy cháu Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phô trương Nhưng riêng một người tâm tư sầu đang đi trong dủi Sài Gòn ơi mộng với tây cao hơn trời Tôi hái hoa tiên cho đời để ước Đã nay chào nàng mấy câu. Thằng lòng ơi, năm tháng vẫn trôi giữa vẫn nay Sài Gòn bao tìm một người tâm tư sâu lắng đi trong bụi vui Sài Gòn ơi mong với tay cao hơn trời tôi hái hoa tiền cho đời để ướp mơ nên đẹp đô Де ти був мені надворі Сайгон